đời tổng thống cây thứ tư quyển hai trong tuần lễ phục sinh chương năm thường là nguy hiểm khi một người từ bỏ mọi niềm vui của cõi đời này và dành mạng sống của mình để giúp bạn tổng thống hoa kỳ francis xavier kennedy là người như vậy trước ba mươi tuổi trước khi bước vào hoạt động chính trị kennedy đã thành đạt và giàu có đến mức làm mọi người phải để ý lúc đó ông toàn tâm toàn ý suy nghĩ xem việc gì đáng làm trong cuộc sống do bản thân là người mộ đạo do ông là người nghiêm khắc tuân theo những nguyên tắc về mặt đạo lý do tấn bi kịch bị mất đi mấy người bác lúc đang ở tuổi ấu thơ ông tin rằng mình phải cải thiện thế giới đang sống là việc đáng làm nhất chủ yếu là làm cho bản thân định mệnh trở nên tốt hơn khi được bầu vào danh sách ứng cử tổng thống ông nói rằng chính phủ của ông sẽ tuyên chiến với mọi sự nghèo khổ của nhân loại ông sẽ đại diện cho hàng triệu người không chấp nhận những kẻ vận động ở ngoài hành lang và các nhóm gây sức ép khác được học hành tử tế francis kennedy nói bất kỳ tên trộm cắp kẻ cướp bất kỳ tên lừa gạt nào cũng đều biết cách ăn cắp cướp đoạt không gây đau cho một ai họ đều biết cách ăn cắp như những người ở wall street biết cách trốn thuế như những người đáng kính trong xã hội ta chúng ta có thể gây nên nhiều tội phạm theo kiểu công chức nhưng xét cho cùng không gây đau khổ cho bất kỳ ai lúc này bảy giờ sáng thứ hai sau chủ nhật phục sinh bộ tham mưu của tổng thống francis kennedy nội các của ông và phó tổng thống helene dupré ngồi họp tại cabinet room ở nhà trắng và vào buổi sáng thứ hai đó họ kinh hoàng về công việc sẽ tiến hành tại cabinet room người đứng đầu CIA là Theodore t a p p e đợi Kennedy ra hiệu liền khai mạc cuộc họp Trước hết tôi cho phép, trước hết tôi, cho phép, trước hết cho tôi được phép thông báo rằng cô Teresa vẫn ổn cả ông ta nói không một ai bị xúc phạm hiện nay chúng chưa đưa ra yêu cầu gì đặc biệt nhưng chiều nay yêu cầu sẽ được thông báo và chúng ta được thông báo trước rằng phải đáp ứng ngay không đàm phán tên chỉ huy vụ bắt cóc máy bay yabrin là một tên khép tiếng trong giới khủng bố và đúng như chúng ta được biết qua tài liệu lưu trong hồ sơ của ta gã là một tên hoạt động độc lập và thường tự đứng ra chỉ huy các vụ do chính gã vạch ra có sự hỗ trợ của vài nhóm tổ chức khủng bố như nhóm mang tinh thần thoại một trăm kirschen cắt lời tại sao lại mang tính thần thoại thiếu không phải đại loại như alibaba và bốn mươi tên cướp đâu theodore t h a p p e y nói đấy chẳng qua là một sự liên kết hoạt động giữa các tên khủng bố ở các nước khác nhau anh trình bày tiếp đi kennedy g ụ c theodore t h a p p e y ngó nhìn sổ ghi chép chẳng còn nghi ngờ rằng quốc vương ở sehabin đang hợp tác với yabrin quân đội của quốc vương bảo vệ sân bay nhằm chặn mọi ý định giải thoát máy bay trong khi đó quốc vương làm ra vẻ là chỗ bạn bè của ta và tình nguyện đứng ra đàm phán chẳng ai có thể đoán được mục đích của quốc vương nhưng ông ta hành động như vậy vì quyền lợi của chúng ta quốc vương là người biết lẽ phải và có điểm yếu để ta có thể gây áp lực y a r r i n là một tên man dại người đứng đầu c i a do dự một lát sau đó thấy kennedy gật đầu nên bất đắc dĩ nói tiếp thưa ngài tổng thống y a r r i n định cố tẩy não con gái ngài hai người đã có những cuộc trao đổi khá lâu gã biết được rằng cô teresa có tư tưởng tiến bộ và nếu cô đưa ra lời tuyên, b... ý, tuyên bố đồng tình với gã thì thật là một điều phi thường lý tưởng xem ra cô không sợ gã những người khác đang có mặt trong phòng đều ngồi im lặng họ biết rõ theodore tháp v đang moi bằng mọi cách nào loại thông tin như vậy nên chẳng cần hỏi bạn làm gì có những tiếng lao xao nổi lên bên ngoài cabinet room họ có thể nghe rõ những tiếng hò reo kích động của đám người ôm camera vô tuyến đang đợi trên bãi cỏ của nhà trắng sau đấy một trợ lý của Eugene o t t e w i c z được dẫn vào phòng và trao tận tay o t t e w i c z một bức thư viết tay người phụ trách bộ tham mưu của Kennedy đưa mắt liếc đọc thư khẳng định chính xác chưa o t t e w i c z hỏi người dưới quyền dạ thưa rồi ạ người nó đáp Ortewicz nhìn thẳng về phía francis kennedy rồi nói thưa ngài tổng thống tôi vừa nhận được tin cực kỳ đặc biệt tên ám sát giáo hoàng đã bị bắt tại đây trên đất hoa kỳ tên tù nhân khẳng định hắn đã ám sát giáo hoàng và khai bí danh là romeo hắn một mực không chịu khai tên thật chúng tôi đã cho kiểm tra hỏi người bên an ninh italian và tên bị bắt đã khai những chi tiết khớp với tội ác hắn đã gây ra otto w i t k nổi cáu tượng như người thấy một vị khách không được mời nhưng cứ tự ý nhảy vào tham dự một bữa tiệc ấm cúng hắn làm cái quỷ, quỷ gì ở đất này tôi không tin đã d ì kiên nhẫn giải thích những điều đã được kiểm tra an ninh italian đã bắt được tên người của romeo và chúng đã thú nhận xác nhận romeo là chỉ huy của chúng phụ trách an ninh italian franco s e p d i c o rất nổi danh trong việc hỏi cung nhưng ông ta vẫn chưa moi được lý do Romeo bay sang hoa kỳ làm gì và tại sao lại để bị bắt dễ dàng như vậy francis kennedy đi đến bên cửa sổ trông ra khu vườn rose garden ông quan sát đơn vị tuần tra khu vực nhà trắng áp sát với đường phố ông lại thấy nỗi kinh hãi quen thuộc t r ộ i dậy đụng đến chuyện gì đều gặp rủi ro cuộc đời cứ như là một âm mưu chết người không chỉ do con người mà cả niềm tin và cái chết đã săn g bẫy francis kennedy rời khỏi cửa sổ quay về ngồi vào bàn họp ông đưa mắt lướt nhìn những người đứng trên cương vị cao cấp nhất của đất nước những người tài giỏi thông minh nhất những người vạch kế hoạch lập phương án ông nói giọng giờ gần như d i ễ u cợt các vị ai dám đánh cá được rằng hôm nay bọn bắt cóc máy bay sẽ chuyển cho ta những yêu cầu của chúng và một trong những yêu cầu lại là thả tên ám sát giáo h ò a mọi người sững sờ nhìn kennedy thưa tổng thống otto gray nói đây là một sự lạm dụng quá đấy một yêu cầu mang tính xúc phạm không thể thương lượng được bên tình báo cho rằng giữa hai vụ ấy không có mối quan hệ theodore t a p p e thận trọng nói thực vậy tiến hành hai vụ quan trọng như vậy tại cùng một thành phố trong cùng một ngày là điều quá ư phi thường với bất cứ nhóm khủng bố nào ông ta ngừng mộ lời một lát rồi quay sang k i r s h e n lee k i r s h e n anh đã làm thế nào bắt được tên đó sau đó ông ta ghê tởm tiếp lời tên romeo thông qua mật vụ mà chúng tôi đã sử dụng nhiều năm nay k i r s h e n nói tôi nghĩ rằng không thể nào tóm cổ được hắn nhưng người đại diện của tôi peter c l a u s đã theo dõi toàn bộ chiến dịch phải nói rằng tôi rất ngạc nhiên bắt, bắt hắn chẳng vất vả gì tà hoãn cuộc họp này chờ cho tới khi bọn bắt cóc máy bay đưa ra yêu cầu francis kennedy bình tĩnh nói và trong giây phút ông hình dung rõ toàn bộ kế hoạch đầy tự hào và xảo quyệt của yabrin ông thấy bàng hoàng sợ lúc này lần đầu tiên francis kennedy thực sự lo cho sự an toàn của cô con gái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 nhờ sự giúp đỡ của quốc vương sehabin yêu cầu của yabrin được chuyển tới trung tâm thông tin của nhà trắng vào chiều tối thứ hai yêu cầu thứ nhất phải chuyển năm mươi triệu đô la tiền chuộc máy bay thứ hai đòi tự do của sáu trăm tù nhân ả rập bị giam trong các nhà tù của israel Yêu sách thứ ba đòi thả romeo kẻ vừa ám sát giáo hoàng và đưa hắn tới Sheridan. Nếu trong 24 giờ tới các yêu sách không được đáp ứng thì sẽ có một con tin bị xử bắn. Francis Kennedy và bộ tham yêu của ông họp tại phòng ăn tối lớn ở Mạng tây bắc. trên lầu hai nhà trắng để thảo luận các yêu cầu của y a b r i n Helen d u p r e Otto g r a y Arthur w i c k s e u g e n e d a r c y và k i t c h e n e l a y ngồi quanh một chiếc bàn cổ. Kennedy ngồi ở đầu bàn và được bố trí ngồi rộng hơn những người kia. Francis kennedy đặt mình vào vị trí của bọn khủng bố ông luôn có được tài thấu cảm này cái chủ đích yếu của chúng là làm vẽ mặt hoa kỳ giật bỏ tấm áo quyền lực của nó trước con mắt của thế giới thậm chí cả trước con mắt của các quốc gia có quan hệ hữu nghị và kennedy nghĩ rằng đây là cú đòn tâm lý bậc thầy ai sẽ còn coi hoa kỳ là một đất nước hùng mạnh khi bị một nhóm kẻ có vũ trang và một vương quốc giàu mỏ nhỏ bé bôi trò chát trấu lên mặt nếu đưa, đưa được con gái an toàn trở về nhà liệu ông có chịu để xảy ra chuyện đó không trong khi đặt mình vào địa vị bọn kia để suy nghĩ francis kennedy cho rằng rồi sẽ còn xảy ra nhiều điều bất ngờ nữa nhưng ông im lặng không nói gì ông để mọi người phát biểu với tư cách người phụ trách bộ tham mưu ugin d a c dì khai mạc cuộc thảo luận ông ta nói giọng chán n à n vì mệt mỏi suốt ba mươi sáu giờ qua ông ta không chợp mắt ngủ thưa ngài tổng thống otto wicks nói chúng ta đáp ứng nhu cầu của bọn khủng bố ở mức hạn chế nghĩa là trao trả romeo không phải cho yabrin mà cho chính phủ italian như vậy rất đúng và hợp pháp chúng ta không đồng ý trả tiền và không thể bắt israel thả tù binh của họ giải quyết như vậy ta không bị rơi vào thế quá yếu đồng thời không khiêu khích chúng khi cô teresa đã trở về nhà ta sẽ xử lý bọn khủng bố tôi hứa sẽ giải quyết vấn đề này trong vòng một năm k i s h e n k l e e nói francis kennedy ngồi im một hồi lâu sau đó lên tiếng theo tôi cách giải quyết đó không ổn nhưng đấy là cách trả lời công khai của chúng ta đằng sau sự dựng dàn đó chúng ta hứa với chúng là romeo sẽ hoàn toàn được tự do chúng ta sẽ trả tiền chuộc và sẽ đàm phán với israel tôi nghĩ như vậy sẽ ổn ít ra giải pháp này cũng để chúng phải cân nhắc và chúng ta sẽ có thể đàm phán tiếp giải pháp đó không gây tổn hại gì o t t r wicks nói trong những điều kiện như vậy tối hậu thư chỉ là bước đầu của quá trình đàm phán rõ rồi hạn cuối của hai mươi bốn giờ chẳng có nghĩa lý gì nữa kennedy cất nhắc lời khuyên đó sau đấy lại bảo theo tôi cách giải quyết này không ổn Otto Gray bèn lên tiếng tôi thấy được đấy còn anh francis anh nên rất thận trọng nghị sĩ quốc hội jean và thượng nghị sĩ lambertino thông báo cho tôi biết rằng vì quyền lợi của chính anh quốc hội có thể yêu cầu bỏ phiếu tạm cách chức anh cho tới khi giải quyết xong vụ khủng hoảng này đây là một tiến triển rất nguy hiểm không đời nào kennedy nói để tôi đối phó với quốc hội phó tổng thống helen d u p r e y nói tôi sẽ xin được làm cột thu lôi tôi sẽ thu hút mọi lá phiếu đề cử anh đến đây o t t e r wicks nói tóm gọn lại anh francis trước tình thế như thế này anh nên tin vào sự xét đoán tập thể của bộ tham mưu do anh đã lựa chọn anh biết rõ rằng chúng tôi sẽ bảo vệ và dốc tâm giải quyết vấn đề có lợi nhất cho anh kennedy trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi bảo nếu vậy các anh cứ thế mà giải quyết peter k l o u d đã chứng tỏ năng lực tuyệt vời của một người được ủy quyền điều hành công việc của fbi klaus rất gầy gò cơ bắp gần như lẩn đâu hết ông để ria mép lún phún nhưng cũng chẳng vì vậy mà khuôn mặt ông ta trông đỡ x ư n g xẩu hơn tuy ông ta là người tốt nhưng cũng có những nhược điểm này nọ ông ta quá cứng và quá tự hào khi thực thi nhiệm vụ và quá tin vào sự an toàn trong nội bộ của mình đêm nay claude n h a n h nhó đưa kitchen mấy tờ bản sao và lần lượt đưa tiếp ba trang thư đây là một bức thư với nội dung cắt từ các d ò n g đăng trên báo dán chắp kép kirschen đọc thư nội dung thư báo cho biết trước rằng một quả bom nguyên tử sản xuất trong nước sẽ nổ tung tại thành phố n e w y o r kirschen k bảo có thế này mà anh cũng phải lôi tôi rời văn phòng tổng thống hả klaus liền đáp tôi đã phải chờ cho tới khi kiểm tra kỹ thực thư thế nào xem ra đây chẳng phải là trò thừa hơi dỗi sức ôi lạy chúa tôi kirshen nói nhưng chẳng đúng lúc tí nào ông ta đọc lại bức thư lần này chăm chú đọc kỹ hơn chữ trên các mẩu cắt kép to nhỏ khác nhau nên rất khó đọc kirschen bèn ngồi vào bàn làm việc chậm rãi đọc từng chữ một bức thư gửi cho tờ n e w york times chúng tôi đã gài một quả bom hạt nhân với sức nổ tối thiểu là một kiloton rưỡi và tối đa là hai kiloton trong khu vực thành phố n e w York. thư này gửi tòa soạn nhằm đăng báo trước cho nhân dân trong thành phố biết để kịp thời sơ tán bom sẽ nổ sau bảy ngày kể từ ngày ghi trên thư do đó tòa, hẳn tòa soạn cũng rõ là cần phải công bố ngay nội dung bức thư bom sẽ nổ vào ngày thứ năm ông đọc tiếp chúng tôi buộc phải hành động như vậy là do muốn để nhân dân hoa kỳ hiểu rằng chính phủ của họ cần phải hợp tác với phần còn lại của thế giới trên cơ sở bình đẳng trong công việc kiểm tra năng lượng hạ nhân nếu không hành tinh của chúng ta sẽ nổ tung tiền bạc hoặc bất cứ điều kiện nào khác đều không thể mua chuộc nổi chúng tôi công bố bức thư này và đề nghị dân chúng thành phố n e w york sơ tán tòa soạn sẽ cứu được hàng ngàn sinh mệnh muốn biết chắc đây chẳng phải là một bức thư vớ vẩn tòa soạn gửi ngay phong bì và giấy dán nội dung thư tới các phòng xét nghiệm của nhà nước họ sẽ phát hiện ra ngay cặp o x y p l u t o n i hãy đăng ngay nội dung bức thư này phần cuối của thư là những lời giáo huấn đạo lý và những yêu cầu quá khích đòi hoa kỳ phải ngừng vũ khí hạt nhân kirschen bảo peter klopp anh đã xét nghiệm c h ư a rồi à, h u đáp đúng là có dấu vết của các cặp o x y p h i t o n i e những dòng chữ trên thư được cắt từ báo chí khác nhau nhưng ta vẫn có thể lần ra manh mối người hoặc những người ghép thư quá tinh khôn nên đã cắt những chữ các báo đăng trên toàn quốc để ghép thư nhưng tác giả bức thư đã sơ s u ấ t để sót mã số các báo đăng ở boston tôi đã phái năm mươi nhân viên an ninh tới boston mời toàn bộ ban biên tập các báo ở đấy về đây kirschen gật gù như vậy là phải thức trắng đêm rồi phải giữ thật kín chuyện này nhất là với các phương tiện thông tin đại chúng ta sử dụng văn phòng tôi làm nơi điều hành nhiệm vụ này và, tất và gửi tất cả các báo chí tới đây cho tôi không có chuyện này tổng thống đã đủ đau đầu rồi tôi phải tự thanh toán cái của nợ ấy đây chỉ là một màu sắc r ư ớ i như những bức thư lập dị khác ok peter k l a u đáp nhưng có một ngày trong những bức thư đó sẽ là thư thực đêm ấy khá dài các báo cáo tới tấp g ử i về trưởng ban năng lượng hạt nhân và nghiên cứu được thông báo tỉ mỉ nên ông ta bố trí các đội điều tra nghiên cứu trong tình trạng báo động đội viên các đội này được tuyển lựa rất kỹ và được trang bị những kỹ thuật có khả năng phát hiện ra trái bom đã cất giấu k i s h e n và k l o t được phục vụ ăn tối ngay tại bàn làm việc và hai người chúi mũi đọc các bạn báo cáo tất nhiên là tờ n e w york times không công bố bức thư theo đúng thủ tục nó được chuyển ngay sang bên fbi k í c h e o n gọi điện cho chủ b ú t tờ times và yêu cầu ông ta lờ đi tin này cho tới khi làm sáng tỏ vụ việc đây cũng là vấn đề thủ tục trong một năm báo chí nhận được hàng ngàn bức thư tương tự chính vì vậy mà đến thứ hai chứ không phải thứ bảy họ mới nhận được thư vào khoảng nửa nửa đêm Peter Claude quay về văn phòng của mình để điều hành ban của ông hàng trăm cú điện thoại do nhân viên ở ngoài hiện trường gọi về phần lớn là từ boston báo cáo gửi về kitchen liền chộp đọc luôn vẫn chưa có gì cụ thể lắm nên ông không muốn chất lên vai tổng thống một c á n h nặng nữa ông chợt nghĩ rằng vụ này có thể có liên quan đến vụ bắt cóc máy bay nhưng dù cho có liên quan đi nữa thì bọn chúng chẳng dám quá liều lĩnh như vậy trước đây bom nguyên tử rất hiếm chỉ bọn điên mới tuyên bố rằng chúng chế tạo bom này tại nhà và vòi những khoản tiền từ mười 10 tới một trăm triệu đô la có tác giả một bức thư thậm chí còn yêu sách đòi được có tên trong danh sách những người có cổ phiếu ở quartz t ở ibm general motors sear texaco hoặc ở một số các công ty kỹ thuật có tên tuổi từ lâu đời khi bức thư được đưa sang cục năng lượng với lời nhận xét tác giả thư là người mắc bệnh thần kinh thì liền nhận được báo cáo cho biết rằng tác giả thư không hề đặt trái bom nào rằng bọn khủng bố rất hiểu biết về thị trường chứng khoán nhờ vậy người ta đã tóm cổ, cổ được một tên môi giới nhỏ ở waters r đã biển thủ tiền của khách và đang tìm đường thoát thân hẳn đây lại là một vụ vỡ nợ kitchen nghĩ nhưng dù sao nó cũng gây chuyện rắc rối sẽ phải chi hàng trăm triệu đô la nhưng rơi vào trường hợp tương tự thì cũng còn là một chuyện rất may các phương tiện thông tin đại chúng sẽ im bức thư ông ta để cả mấy tiếng đồng hồ sau đấy để cầu nguyện sự việc sẽ diễn ra như vậy nếu thế sáng mai ông ta chẳng phải tới gặp tổng thống để khoét sâu thêm nỗi buồn của tổng thống